Mời các bạn nghe tiếp chuyện Chân trời góc bể chương 21, mịt mùng mưa bụi Vừa mở mắt Anh đã đứng ngay trước mặt Chớp chớp mấy lần, vẫn là anh Anh chưa đi à Em nghĩ anh có thể để em một mình ở đó sao Anh đến gần nâng mặt tôi lên Làm tôi không thể né tránh ánh mắt Ra giết đó Em không định nói gì với anh sao Lâm nhĩ tích rất hợp với anh Em không hợp Anh yêu em Vâng, tôi cúi đầu không dám nói thêm. Vẫn yêu anh đúng không? Đêm qua không phải là ảo giác phải không? Tôi định dùng sự im lặng để phản bác, nhưng vừa nghĩ người trước mặt mình là Trần Lăng, tôi lại không thể kiềm chế, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của anh. Đẹp thật. Anh rất hài lòng với câu trả lời của em. Ồ, sao tôi lại quên anh là Lâm Quân giật người đàn ông luôn có tư duy logic trong những hoàn cảnh thông thường bất luận trước kia vì sao em xa anh Bây giờ em cứ tự xa anh lần nữa Xem anh có dám bóp chết em không Tôi có thể làm thế nào đây Lẽ ra tôi nên Vô tư lựa chọn cách từ bỏ Để viên tròn cho hạnh phúc của người khác Năm đó tôi đã làm như thế Cuối cùng đổi lấy nỗi hối hận Triền miên Thôi tùy anh vậy Được rồi em về công ty đợi anh Em không xa anh nữa Dù anh cưới lâm nhị tích Em vẫn ở bên anh Có được tình yêu của anh là đủ, tôi không cầu gì hơn. Như thế là tội lỗi, nghiệp chướng hay xa đoạ cũng chỉ vì câu nói của anh. Hai người không thể gặp lại nhau. Trở về công ty, tôi đến phòng tài lục vụ quyết toán, thấy họ đang bàn về mối quan hệ giữa tôi và Lâm Quân Sật. Coi đó là chuyện kinh thiên động địa. Diều bằng vũ thật bản lĩnh. Ôi sao, ông chủ chỉ chơi bời vậy thôi, không có chuyện cưới xin đâu. Tôi đã bảo cô ta có ý đồ với ông chủ mà, mọi người lại không tin. Chẳng phải cô ta đã có chồng rồi sao? Đàn bà lăng lơ như vậy, sớm muộn cũng bị báo ứng. Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý, nhưng những lời đó ù ủ dội vào tai vẫn thấy đau. Đời là thế, người ta không quan tâm đến nội tình, chỉ dựa vào suy nghĩ cá nhân để bôi nhọ và bóp méo. Ôi, dù sao cũng bị bóp méo, tình yêu của tôi cũng có cao thượng gì đâu. Cuối cùng tôi cũng chỉ là ả tình nhân không hơn. Lấy hết dũng khí tôi gõ cửa, cắt ngang cuộc bàn luận xuông ra của họ. Xin hỏi, trồng phòng xương có đây không? Có tờ phiếu chi lâm tổng đã ký, tôi đến đổi lấy tiền mặt. Mọi người nghe lập tức giả bộ chăm chú làm việc. Trồng phòng xương không hỏi gì thêm, nhìn con số rồi đưa tiền cho tôi. Khi tiền đã giao vào tay tôi, sự kinh bỉ trong mắt anh ta cũng lên tới cực điểm. Cảm ơn. Tôi làm như không có chuyện gì, bước ra ngoài Biết dỡ mình đi khỏi Họ sẽ tiếp tục bàn tán Nhưng cũng chẳng biết làm sao Ai bảo tôi lựa chọn con đường này Hôm nay có thể trốn tránh Sau này liệu có thể trốn mãi không Chưa đến 3 giờ chiều Lâm Quân Giật đã trở về Tâm trạng rối loạn của tôi đã dịu đi phần nào Bỗng không biết nói gì Tôi đứng dậy khách khỉ nói với anh Lâm Tiên Sinh Anh đến bên bàn làm việc của tôi Mệt không? Tất cả tù nhục của tôi lập tức tan biến vì câu nói đó. Vẫn ổn. Anh còn bận chút việc. Anh ké tay tôi nói nhỏ. Đợi anh. Qua lớp cửa kính, tôi thấy anh trầm ngâm trước máy tính. Thỉnh thoảng ánh mắt chúng tôi gặp nhau trên ô cửa kính. Về mặt anh đầy mãi nguyện, ánh mắt chan chứa hạnh phúc. Tôi mỉm cười cúi đầu, tiếp tục làm việc, niềm vui lại dâng trong lòng. Như thế này là quá đủ. Không lâu sau, Lâm Quân giật cầm áo khoác bước ra Anh đưa em đi đón Tư Tư Tôi nhìn đồng hồ Mới 3 giờ 10 phút Sớm thế ư Đã muộn rồi Tác phòng này quả thật không giống với một Lâm Quân giật Miệt mài làm việc thâu đêm Chúng tôi tới nhà trẻ Đứng trước cửa kính nhìn thấy Tư Tư Đang chơi trò cắt giấy dán cùng các bạn Một cậu bé rất khôi ngô đứng cạnh Lúc đưa kéo, lúc đưa kéo dán cho Tư Tư Xem chừng khá bận rộn Vừa nhìn thấy tôi, Từ Từ cười thật tươi. "Mẹ, mẹ." Khi nhìn thấy Lâm Quân giật phía sau lưng tôi, nụ cười nó càng rạng rỡ, chạy tới la vào lòng anh. "Chú." Tôi vừa định bước lên ôm nó, Lâm Quân giật đã nhanh chân hơn, xải một bước ôm lấy Từ Từ, hôn lên má nó. Từ Từ cười tít mắt, ôm chặt cổ anh, cũng hôn mạnh vào má anh. Đó chính là tình cha con. Ngoài cửa sổ, bầu trời xanh không một gợn mây, gió đu đưa cảnh liễu như vút phê là liễu yếu mềm. Lâm Quân Sật ôm tân hình bé bỏng mảnh xẻ của Tư Tư, đây đích thực là bức tranh đẹp đến rơi nước mắt. Lúc này, tôi có nên nói sự thật với anh, nếu biết Tư Tư là con gái mình, anh sẽ phản ứng thế nào, liệu có như bố anh năm xưa nhất định cho con bé một danh phận. Tôi đang do dự thì anh nói... Hôm nay, ở bệnh viện anh đã gặp một đứa bé, có lẽ cũng bằng tuổi tư tư. Thật sao? Anh bê tư tư đến gần tôi, ánh mắt sắc như muốn cắt đứt người tôi. Nó luôn miệng gọi mẹ và bố. Tôi giật mình, tôi hiểu ý anh, còn chưa biết nên trả lời thế nào. Anh đã túm cánh tay tôi, hơi nóng theo các ngón tay chạy thẳng vào lòng tôi. Anh buông tay, vút ve khuôn mặt phúng phính của tư tư. Nói chú nghe, tư tư có bố không? Bố! Từ từ dầu môi, dịu mặt buồn bã. Lâm quân giật không hỏi gì thêm, lếp tôi một cái bế từ từ đi lên trước. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, những tòa nhà cao tầng dày đặc, chắn tầm nhìn của tôi. Không nhìn thấy chân trời, chỉ thấy những khoảng trời nhỏ hẹp với những đám mây đỏ như máu lướt qua. Một bên là người thân, bạn bè, tài sản. Một bên là người yêu và con cái. Bên nào quan trọng với anh hơn? Anh sẽ lựa chọn thế nào? Tôi không biết. Ngồi trên xe, anh đặt tư tư trong lòng, châm hút thuốc, nhìn con đường rộng phía trước hỏi. Em định nói sự thật hay để ngày mai anh đưa con đi xét nghiệm ADN? ADN? Chiều nay anh đã tra hộ tịch của em, em chưa kết hôn, con gái em, siêu tư tư, 4 tuổi. Tôi không dám nhìn vào mặt anh lúc này, ánh mắt chắc chắn sẽ như sao muốn băm tôi thành từng mảnh. Anh ngốc thật, không hề nghĩ có thể em chưa kết hôn. Anh điều chỉnh hơi thơ gấp nói tiếp. Anh chỉ cho là Tư Tư thiếu tình cảm của người cha, chồng em không tốt, nhưng không thể nghĩ Tư Tư lại là con anh. Tại sao em mang thai con của anh mà vẫn bỏ rơi anh? Cuối cùng, Lâm Quân giật nói hơi to, làm cho Tư Tư sợ hãi nhìn tôi. Mẹ! Lâm Quân giật khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ bé và hồng hào của Tư Tư. Tư Tư ngoan nào! Nếu không chính ta nghe thấy, tôi đã không thể tin anh có thể nói ra những lời như thế. Anh khởi động xe, lạnh lùng buông một câu. Có thời gian, anh sẽ từ từ tính sổ với em. Ăn xong bữa tối, tôi đặt tư tư lên giường, nằm ngạ bên cạnh, vừa vỗ lưng vừa khẽ hát dù những bài nó thích. Lầm quân giật ngồi cạnh giường nhìn chúng tôi. Dưới ánh đèn, mắt anh như đọng nước. Từ từ nằm trong lòng tôi thỏa thể Mẹ ơi, chú giận à. Tôi ngoái đầu nhìn anh cười. Không đâu, chú ấy... Làm sao mà giận? Anh ngồi dịch lại xoa đầu con bé. Tư tư, lần sau đừng gọi như thế, gọi chú là bố được không? Căn phòng tràn trề ấm áp, tôi đẩy anh nói nhỏ. Đi đi, ai bảo tư tư là con anh? Có phải, em muốn anh dùng cực hình em mới chịu thừa nhận? Anh... Tôi chưa kịp châm chọc anh vài câu, đã thấy tư tư thầm thì vẻ bí mật. Không được, cô Dương Dương nói không được gọi bố trước mặt mẹ mẹ sẽ ôm cuốn sổ cũ rồi khóc Liễu Dương thật là sao lại dạy trẻ con như thế? Cô Dương còn nói gì với cháu nữa không? Anh hỏi từ tư, tư Cô nói bố sẽ không bao giờ trở về nữa bố không cần mẹ thế nên tư tư không thể gặp bố Sau này, có chú sẽ chăm sóc chúng ta Lâm Quân giật lườm tôi Sao lại nói năng vô trách nhiệm như vậy? Những lời này quả là có hơi thiếu trách nhiệm. Liễu Dương sao lại dùng lời thoại trong phim của Quỳnh dao để đào đọc tâm hồn non nớt của con bé thế cơ chứ? Tôi vẫn định để từ từ lớn thêm một chút, rồi sẽ nói với nó. Bố còn đã yêu người khác, mẹ vĩ đại đã tác thành cho họ. Từ từ nói một lúc, chán bắt đầu nhăn nhăn mắt ướn ướt, cuộn tròn trong lòng tôi, không dám nói gì nữa. Mẹ, con nhớ bố. Tim tôi thắt lại, cắn răng cố kìm nước mắt từ từ đừng khóc, cô dương dương đùa con đấy bố không nhớ mẹ con mình mà do mẹ sai mẹ không biết tha thứ nên làm bố bị tổn thương nói đoạn tôi không kìm được nước mắt để từ từ đó nhào vào lòng anh tìm chút hơi ấm từ phòng ngực ấy em sai rồi là tại em, em đã làm tổn thương anh em cũng không chăm sóc tốt cho con gái chúng ta để nó chịu bao nhiêu khổ tuổi em sai rồi anh tha thứ cho em được không anh ôm tôi khẽ vỗ vai. Dỗ từ từ ngủ xong, chúng tôi ra khỏi phòng ngủ, anh ngồi xuống đi vào ngoài phòng khách. Một việc quan trọng như thế, tại sao lại giấu anh? Nếu anh không phát hiện ra, em còn định giấu đến bao giờ? Anh dừng lại một lát, rộng nghẹn nghẹn. Bao nhiêu năm, em đã chịu tủ nhục như thế nào, tại sao không nói, nhất định một mình gánh chịu. Sau khi làm tim anh đầy thương tích, lại muốn anh suốt đời ân hận phải không? Em không muốn anh khó xử Anh không muốn anh mất tất cả Vậy em định Sau khi anh lấy nhị tích thừa kế tài sản Có cuộc sống hoàn mỹ như thiên hạ tưởng, Rồi mới nói Tất cả là do em hy sinh tác thành cho anh Em muốn thấy anh tức ói máu phải không Tôi cứ nghĩ Chỉ có phụ nữ mới bất chấp Thì ra anh cũng biết cách làm đau người khác như vậy Bằng ấy nằm sống ở Mỹ Sao anh không nói tiếng Anh Tại sao tiếng mẹ đẻ vẫn lợi hại như thế Chúng ta có cách nào tốt hơn không Tôi ngồi bên ngạ đầu vào anh Em yêu anh Em không cần danh phận Nếu có thể em muốn làm thư ký cho anh suốt đời Làm người phụ nữ hiểu anh nhất Bằng vũ Hãy nói thật xem Em có hận thù gì với anh không Sao em nghĩ ra cách đó để dày vò anh Nghe nói hai người yêu nhau Thực ra kiếp trước là kẻ thù của nhau Kiếp này họ dùng tình yêu để trả thù nhau Lâm quân giật cười đau khổ Hơn 10 năm qua, tôi và anh yêu nhau là để giày vò nhau. Khi anh yêu tôi như vậy, tôi lại viện lý do không hợp để cắt đứt tình cảm của anh. Mấy năm sau, lúc tôi bất ngờ được làm thư ký của anh, lại khiến anh ngày nào cũng nhìn thấy tôi, nhớ mà không thể nói, yêu mà không thể thổ lộ. Đến bây giờ, nếu anh lấy người khác, tôi sẽ nói với anh rằng tôi yêu anh, rằng những năm qua tôi vẫn chờ anh, tôi đã chịu đựng bao khổ cực nuôi con của anh. Rốt cuộc tôi với anh đã có thâm thủ gì đây Nếu không cố tình báo thủ Hà tất dày công sắp đặt như thế Bao năm qua Có một câu hỏi anh vẫn chưa tìm ra lời giải Tại sao em kiến quyết ra đi như thế Anh nhếch mép tự chào Nhìn thấy em Cùng người đàn ông khác trong quán anh Anh cho rằng em đã phản bội anh Yêu người khác Lúc đó anh hận đến muốn bóp chết em Bây giờ nghĩ lại Hình như nguyên nhân không phải như thế Lâm Nhĩ Tích chưa nói với anh sao? Đối với Lâm Quân Sật, những lời đó không nên nói quá nhiều, tự anh sẽ hiểu. Mắt anh ngừng lại rất lâu, dần trở nên mông lung, sắc mặt mỗi lúc một xám, xám hơn cả bầu trời bên ngoài. Em đã gọi điện cho Nghĩ Tích, cô ấy nói cô ấy là vợ chưa cưới của anh, chỉ cần em rời xa anh, anh sẽ quay về với cô ấy. Lâm Nhĩ Tích còn nói, nếu em thật lòng yêu anh, đừng làm anh khó xử. Anh nghiến răng, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh. Anh đứng dậy bước nhanh ra cửa. Anh đi đâu? Tôi chạy theo kéo lại. Thôi anh, mọi chuyện cũng qua rồi. Qua rồi, cô ta đã lừa dối anh suốt 5 năm, sao có thể cho qua? Có lẽ cô ấy cũng không nghĩ chỉ vì câu đó mà em rút lui. Nếu không đừng trước hậu quả, cô ta đã không nói thế. Anh bất lực nhìn tôi. Bằng Vũ, em không hiểu nhị tích, Tâm địa cô ta rất khó lường. Dù cho năm xưa, cô ấy cố tình cũng bởi vì yêu anh. Anh đi tìm cô ấy thì sao? Có thể lấy lại không? Lúc này được ở bên anh, tất cả đều không quan trọng. Nỗi cử cực của em và tư tư, em định cứ thế cho qua. Một cô gái, để có được tình yêu, dù sai cũng có thể lượng thứ. Bây giờ em chỉ muốn anh ở bên em và tư tư, không bao giờ xa nhau nữa. Trần Lăng Mỗi lần gọi tên anh, tim tôi lại đập rộn ràng, tình yêu lại tràn chứa như xưa. Anh quay người ôm tôi. Được, anh sẽ không đi đâu nữa. Đêm hôm đó, dưới ánh trang tờ mờ, tư tư nằm trên cánh tay lâm quân giật ngủ rất ngon. Nhìn hai người như thế này mãi mãi, cũng là hạnh phúc. Sao em vẫn chưa ngủ? Anh dùng bàn tay kia lau nước mắt cho tôi. Tôi hỏi lại. Còn anh, sao cũng chưa ngủ? Anh đang nghĩ gì? Trong bóng tối, nghe thấy anh thở dài. Anh đang nghĩ những năm qua em sống thế nào? Em sống rất tốt, từ từ rất ngoan, cũng rất đáng yêu. Tốt, tốt đến mức 5 năm 16 lần đuổi việc. Tôi không biết nói gì, không biết nhắm mắt giả ngủ thì liệu có quá khứ cho qua hay không. Im lặng bao trùm, anh nói giọng hơi run. Xin lỗi, lúc đó lòng anh nổi loạn, không để ý đến suy nghĩ của em. Nếu anh chịu lắng nghe, mọi chuyện có thể không như thế này. Không như thế này thì thế nào? Liệu anh có thể không quay về? Con người khi đối mặt với những việc không thể cứu vãn, luôn viện đủ mọi giả thiết. Dù có vạn giả thiết, việc xảy ra vẫn cứ xảy ra. Lầm nhị tích không sai, cô ấy nói đúng. Nếu thực lòng yêu anh, không nên làm khó anh. Năm xưa giữa em và người thân cho dù anh lựa chọn ai cũng đều khiến anh suốt đời dây dứt và nuối tiếc. Bốn năm chờ đợi của em đổi lấy ngày hôm nay đã là kết cục có hậu lắm rồi. Không thể phủ nhận Lâm Quân Giật hôm nay mới là người đàn ông đích thực, đàn ông hơn cả Trần Lan ngày xưa. Tôi xích lại gần anh, hai cơ thể sưởi ấm cho nhau trong đêm tối như những lời yêu thương không sao nói hết. Anh không nói nữa ngoảnh mặt sang chỗ khác Tôi cố gắng nhìn vào mặt anh, tiếc là nó phụ đầy bóng tối. Bóng tối làm người ta trở nên bất lực. May là trời sắp sáng. Buổi sáng bị đánh thức bởi những tiếng cười, đến cửa tôi nhìn thấy lâm quân giật đang bế tư tư ăn sáng. Chiếc sơ mi trắng của anh bị bôi lem nhem, trước ngực là màu nước cam ép, gấu tay áo dính bơ vàng nhạt, trông bật đến nỗi có thể bỏ đi được rồi. Từ từ kéo vạt chiếc váy tôi vừa mua cho mêu máu chỉa cho anh xem Bẩn rồi Nhưng anh vẫn vui vẻ bón bánh kem cho nó dỗ nó uống sữa Không sao, lát nữa bố sẽ mua cho con chiếc mới Ôi bao giờ anh mới hết yếu lòng đây không nên cực đoan như thế Nhìn mấy chiếc đĩa thủy tinh trống trơn trước mặt tôi nghĩ hai bố con đã ăn sạch các thứ trong tủ lạnh thế mà anh vẫn vỗ vai từ từ hỏi Còn muốn ăn hoa quả nữa không? Thấy Tư Tư gật đầu lia lia, tôi muốn cầm quả táo gõ vào đầu anh. Dù chưa bao giờ nuôi trẻ con, nhưng phải có đầu óc một chút chứ. Tôi vội đến giật quả táo trong tay Tư Tư. Anh định làm con bội thực à? Anh âu yếm hỏi Tư Tư. Con no chưa? Tư Tư nhìn đĩa nhò chín mộng, kiên quyết lắc đầu. Tôi bái phục hai bố con. Nó muốn lên mặt trăng, anh cũng định mua tàu vũ trụ chắc. Anh cúi đầu hỏi Tư Tư, con có muốn lên mặt trăng không? Không đợi Tư Tư gật đầu, tôi đẩy anh. Anh đi làm đi, công ty còn bao nhiêu việc cần giải quyết để em đưa con tới lớp. Tư Tư vừa nghe nói phải đến lớp mặt ỉu xìu, hai mắt cụp xuống, ngón tay vạn vẹo, liếc trộm lầm quân giật. Lầm quân giật thấy bộ dạng của Tư Tư với lập trường của một ông bố nghiêm khắc, hùng hồn phán. Từ từ không thích đi lớp Anh đã gọi điện cho chị Lan Lát nữa chị ấy sẽ đến Chị Lan Có nuông chiều cũng vừa vừa thôi chứ Anh vòng qua tôi Thay áo sơ mi mặc con lê Trước khi đi còn hôn tôi nói Anh đến công ty trước Em nhớ đi làm nếu không anh sẽ trừ lương Em nhớ rồi ông chủ Tạm biệt bố Từ từ cười thật hồn nhiên Nhưng nụ cười của anh còn hồn nhiên hơn Lúc về bố sẽ mua váy mới cho con. Anh khép cửa dầm một tiếng, âm thanh còn vang mãi. Tôi chợt nghĩ ra một chuyện, tư tư bắt đầu gọi bố từ lúc nào. Nó có hiểu ý nghĩa của từ đó không? Với nó, có lẽ chỉ là cách gọi. Còn với tôi, là đau khổ và hạnh phúc không thể nói nên lời. chương 22 Hạnh phúc vẹn toàn Chị Lan cười thít mắt khi nhìn thấy tôi và Tư Tư cũng sung sướng như bố mẹ nhìn thấy con cái có gia đình hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ được gặp bố mẹ mình nhưng chắc chắn lúc này họ cũng đang cười hạnh phúc. Còn mẹ nuôi tôi đã được đoàn tụ với chồng trên đời có lẽ cũng đang hạnh phúc cho tôi. Yêu hận, oán trách đã qua, mối tình đầy thương tổn mang theo đến hôm nay đã không thể nào dừng lại. Tôi có thể nghi ngờ tất cả, nhưng sẽ không nghi ngờ tình yêu của anh và sự kiên định của anh. Dù thế nào, chúng tôi vẫn còn có ngày mai, vẫn có thể yêu thêm lần nữa. Vệ sinh cá nhân xong, tôi vội vàng xuống công ty của Liễu Dương, thông báo với cô bạn tin động trời này. Đương nhiên tôi sẽ không gọi điện, tôi muốn chứng kiến về mặt Liễu Dương khi biết tin này. Trời xanh ngắt, mây trắng, mặt trời đỏ rực trên đường mỗi người đi qua tôi đều đang cười ngay tiếng ồn ào trên phố cũng trở thành bản sao hưởng tuyệt diệu khi tôi xuất hiện trong phòng làm việc của liễu dương câu hỏi đầu tiên của cô bạn là lại thôi việc à không từ nay mình sẽ không thất nghiệp nữa mình đã quyết định cắn bó cả đời với công việc này miệng tôi cứ thế cười nên hạnh phúc viên mãn không thể kìm được cậu cười thật kinh khủng có biết không thật à tôi bế xác sờ tay lên mặt mình Bằng Vũ, ngoài lần đầu tiên Trần Lăng đến trường tìm cậu, chưa bao giờ thấy cậu cười như thế này. Sắc mặt Liễu Dương có vẻ nghiêm trọng, cô bạn hỏi tôi. Có phải đã gặp lại anh ta? Dương, mình đã gặp rồi, anh ấy vẫn yêu mình như xưa. Đừng nói là cậu định sống với anh ta đây nhé. Tôi ngồi xuống cạnh Liễu Dương, đưa tay đón cốc trà, nhấp một ngụm, thưởng thức hương trà dịu mát. Mình muốn sống với anh ấy. Cậu... Liệu dương giật lấy cốc trà của tôi, giọng căng thẳng. Anh ta có vợ chưa? Chưa, anh ấy vẫn yêu mình như trước. Không, phải nói là còn yêu mình hơn trước rất nhiều. Thật sao? Liệu dương không để ý ánh mắt mọi người trong phòng, phấn khởi ôm chầm lấy tôi. Vậy ý khi nào thành trần phu nhân, mình luấn làm phù dâu cho cậu? Miễn hai người sống vui vẻ, mình cũng không vội kết hôn. Giọng tôi hơi bẽ lẽn. Liệu dương đẩy phát tôi ra Nhìn tôi rất lâu Cuối cùng cũng mỉm cười Vỗ nhẹ vào má tôi Cho dù thế nào Bây giờ cậu thấy vui là được Tôi gật đầu Cho dù thế nào Ít nhất hai người sống vui vẻ là đủ rồi Tối nay rỗi không Tôi hỏi Có Dẫn cậu đi gặp một người Liễu dương vội xua tay không gặp trần lang đâu, mình sẽ mất mạng như trôi. ngày trước anh ta van vỉ cầu xin, mình cũng không nói cậu đi đâu. bây giờ nếu thấy hai đứa sống cùng nhà, nhất định anh ta sẽ băm mình thành trăm mảnh. hả? phản ứng trên mặt liễu xương vượt xa tưởng tượng của tôi. có đoán cả buổi tối cũng không biết tôi nói gì. mình còn phải làm, chiều sẽ alo cho cậu. tôi cười vẽ tay. bye Lúc đến công ty đã gần trưa, trong thang máy tôi gặp Uyển Uyển và một nữ đồng nghiệp không quen lắm. Hay, họ tôi nhiệt tình chào họ. bằng vũ? Uyển Uyển nhìn đồng hồ ngạc nhiên. Sắp trưa rồi, không phải bây giờ cậu mới đi làm chứ? Không, không phải, mình vừa có chút việc. Vốn định nán lại tán thêm vài câu với cô bạn đã lâu không gặp, nhưng nữ đồng nghiệp lạnh băng như một vật thể có thể hấp thụ vô lượng nhiệt năng. Cô ta không cần nói, cũng để khiến tôi lạnh run người, khiến nhiệt tình của tôi lập tức tiêu tan. Sớm biết thế này, hôm đó trước khi ra khỏi phòng nghỉ của Lâm Quân Giật, tôi đã chú ý quan sát khắp lượt phòng làm việc của anh. Thật đúng là một bước ra chân vạn cổ sau. Lên đến tầng 16, cuối cùng cũng thoát khỏi cái máy hút nhiệt khổng lồ kia. Tôi thở một hơi dài, cượng cười với Uyển Uyển. Cái máy điều hòa này nhiệt độ hơi thấp. Uyển Uyển hiểu ý mỉm cười, đắn đo một lát rồi hỏi. Bằng vũ, mọi người trong công ty đang đồn ẩm chuyện của cậu với Lâm Tiên Sinh, cậu có biết không? À, có nghe loang thoáng. Mình biết cậu không phải loại người đó, mặc kệ họ nói, đừng nghe. Cô bạn chưa nói hết, chúng tôi đã lên đến tầng 17. Cửa thang máy vừa mở, đôi nam thanh nữ tú bên ngoài trói ngời đến độ, làm lu mở cả ánh sáng của đại sảnh. Nhưng khi nhận ra họ là ai, tôi lại lập tức cảm thấy như bị rơi xuống vực. Lầm quân giật đang đứng trước cửa thang máy, liên tục ấn nút trên bảng số các tầng, khuôn mặt nghiêm nghị, nhìn nghiêng, đặc biệt lạnh lùng, nhưng lại toát ra sức hấp dẫn chết người. Mấy đồng nghiệp đứng đằng xa có vẻ đang do dự nên đi thang máy hay đi cầu thang bộ. Còn mỹ nhân tuyệt sắc váy trắng lộng lẫy, nét mặt thanh tú, khí chất thanh cao bên cạnh anh. Đáng tiếc vẻ khó chịu cố kiềm chế trên khuôn mặt, thật không hài hòa với vẻ dáng cao quý bên ngoài. Lâm Quân giật nhìn tôi, rồi liếc sang Lâm Nhị Tích bên cạnh, quên cả bước vào thang máy. Uyển Uyển khẽ đẩy tôi nhắc. Đến rồi. Tôi nhìn Uyển Uyển có vẻ ngần ngại bên cạnh, nhìn những đồng nghiệp mặt đầy ẩn ý phía trước, lại nhìn Lâm Nhị Tích cũng ngạc nhiên như tôi chị ước sao thang máy khép lại Tôi có chấn tĩnh quay sang cười với Uyển Uyển Ừ, đi thôi Đi cùng Uyển Uyển ra khỏi thang máy Tôi vẫn định bỏ qua lâm quân giật Ai ngờ vừa đi ngang qua liền bị anh nắm tay kéo lại Không nhìn thấy anh à Cổ tay bị siết đau điếng Phát hiện nộ khí như lửa trong mắt anh Tôi thề Lần này nhất định không chọc tức anh Trong tình huống thế này, nhìn thấy thì sao? Chẳng lẽ chạy ra ôm chầm lấy anh thủ thỉ? Em nhớ anh, ngay trước mặt vợ chưa cưới của anh. Nếu thế, tôi sẽ bị chết sặc bởi nước bọt. Xin lỗi. Suy cho cùng, cũng đang ở trong địa bàn của anh, có bực cũng phải cố nhịn về nhà. Tôi cố không nhìn Lâm Nhĩ Tích đứng sau anh, mỉm cười nói. Lâm tiên sinh, tôi không để ý. Anh ngây ra một lát bỗng bật cười. Đến bây giờ tôi mới phát hiện anh có hàm răng trắng mút đều tam táp bởi vì chưa bao giờ anh cười như vậy Mấy giờ rồi mới đi làm có phải cô nghĩ tôi không dám đuổi việc cô Lần này khỏi cần nhìn cũng biết Uyển Uyển phản ứng như thế nào Tôi bị tác đường Di động không mở tôi tưởng em lại chạy theo gã đàn ông khác rồi Anh bất chấp phản kháng của tôi đẩy tôi trở lại thang máy Anh làm gì vậy Anh bước vào theo nói Anh đợi em suốt cả buổi sáng Đi thôi Đi đâu Anh mở to mắt nhìn tôi Như thể tôi là con ngốc Nói rõ từng tiếng Đăng ký kết hôn nhiệt độ trong đại sảnh rõ ràng tăng mười mấy độ Nóng tới mức lưng tôi bắt đầu đổ mồ hôi Những ánh mắt xung quanh sắt làm mặt tôi phải bỏng Kết hôn Tôi kinh ngạc nhìn Lâm Nhị Tích đứng bên cạnh Nhìn về mặt nghiêm thức của anh Nước nước bọt Giọng run run hỏi với ai em không đợi tôi kịp tỉnh anh đã nhanh tay nhấn nút đóng cửa thang máy quân giật ánh mắt lâm nhị tích mở ướt nhìn theo về tội nghiệp sống hết cô gái nhỏ nhẫn nhịn toàn cầu cửa thang máy từ từ khép lại ánh mắt lâm nhị tích ra giết nhìn theo sao phải khổ thế anh không để một đường lui cho mình ư khi cửa thang máy hoàn toàn khép lại anh ôm chặt tôi vào lòng siết đến mức làm tôi ngục thở Tôi liếc vào camera trên trần Không muốn nhưng vẫn để anh ra Con người này ngông cuồng độc đoán Nhưng cũng không đến mức tự làm mình Mang tiếng xấu vô tình vô nghĩa Trước mặt nhân viên Trừ phi anh muốn mọi người trong công ty đều biết Anh không bưỡn cột Anh thật lòng nghiêm túc với tôi Kết hôn Anh không nói đùa đấy chứ Anh lấy trong túi áo vest ra Chiếc hộp rất tinh xảo mở ra Bên trong là chiếc nhẫn 5 năm trước Tôi đã nhờ liễu xương trả lại cho anh anh... anh im lặng không nói thêm nửa lời cầm tay tôi, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út để chứng minh anh hoàn toàn nghiêm túc có phải đã xảy ra chuyện gì? chẳng có chuyện gì hết anh thản nhiên nói câu trả lời như trong dự đoán dù trời sập anh cũng thản nhiên nói chẳng có chuyện gì hết nhưng tôi tin anh đột nhiên đề nghị kết hôn với tôi như vậy nhất định là do đã xảy ra chuyện gì Tại phòng đăng ký kết hôn, cô gái nào cũng tràn chế hạnh phúc, chỉ có tôi kéo tay áo anh mặt đầy lo âu hỏi. Ông nội anh biết chuyện này không? Không liên quan đến ông ấy. Anh có nên nghĩ lại một chút? Anh chia tay trước mặt tôi. chứng Minh Thư Xem ra anh không cần nghĩ lại, tôi vội lấy chứng Minh Thư trong túi đưa cho anh. Nhân viên văn phòng xem hộ chiếu của anh ngừng lên hỏi. Có giấy xác nhận chưa kết hôn không? Xác nhận chưa kết hôn? dòng kinh ngạc của lâm quân giật vang khắp phòng đăng ký nếu tôi đã kết hôn còn đến đây làm gì người đó thản nhiên ngẩng đầu bộ dạng như muốn nói anh nói xem lâm quân giật nhìn chứng minh thư trong tay người khác nghiến răng bóp chặt hộ chiếu của mình một lúc sau mới hạ giọng ngoài giấy chứng nhận chưa kết hôn tôi cần phải có những giấy tờ gì nữa nhân viên văn phòng liệt kê một loạt giấy tờ cần xác nhận của đại sứ quán mỹ tóm lại là phức tạp Vừa nghe đã biết không thể trong chốc lát có thể làm xong Lâm Quân giật nhét hộ chiếu vào túi áo Anh phải đến đại sứ quán Em muốn đi cùng anh hay ở đây đợi anh Tôi suy nghĩ rồi nói Em ra ngoài tìm chỗ nào gần đợi anh Anh đưa tôi đi tìm một quán cà phê gọi cho tôi một tách rồi mới đi Lúc đi ra còn hôn nhẹ lên trán tôi Anh sẽ về nhanh thôi Khuấy tan hết đá trong ly cà phê đợi đến buồn ngủ díu cả mắt vẫn không thấy anh trở lại Di động đổ chuông, trên màn hình hiện lên một số máy lạ Tôi nhấn nút Diêu tiểu thư, tôi là Âu Dương Y Phàm Trong hình dung của tôi, đàn ông sẽ không nhiều chuyện như vậy Nhất là người như anh ta Âu Dương tiên sinh, có chuyện gì sao? Chúng ta có thể gặp riêng không? Được, tôi đang ở quán cà phê Thủy Nhược trên đường Cánh Thủy Nếu tiện anh có thể đến đây Cô có một mình à? Vâng, Lâm Quân Sật vừa đến Đại sứ quán Biết rồi, đợi nhé 20 phút nữa tôi tới Âu Dương Y phàm tắt điện thoại Chưa đến 20 phút sau tôi đã thấy nụ cười mê hồn của anh ta xuất hiện trước mặt Vẫn thân thiện như lần đầu tiên gặp Nhưng hình như có phần bối rối Có lẽ Âu Dương tiên sinh rất bận Anh ta hiểu ngầm ý châm biếm trong câu nói của tôi Nét mặt hơi thiếu tự nhiên Cô có biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Tôi lắc đầu, đó cũng chính là điều mà tôi muốn biết. Số cổ phiếu của Lâm Quân Giật mới mua, phiên giao dịch hôm nay vừa mới bắt đầu chưa đầy một tiếng, đã sụt giảm đến mức phải đóng cửa. Sao lại thế? Cái thiệt tuột khỏi tay, Lâm Quân Giật chẳng phải rất tự tin, sao anh có thể nhầm lẫn? Trong tài khoản của công ty không còn một xu, lại nợ ngân hàng một khoản lớn, chuyện này đối với anh nghĩa là công ty phải dừng lại, công ty sẽ nhanh chóng tuyên bố phá sản tâm huyết và ước mơ của anh sẽ tan như bong bóng xà phòng không biết anh bán hết tài sản liệu có đủ trả nợ tôi chỉ mong sao, đó chỉ là ngẫu nhiên chiều hôm qua quân giật đề nghị hủy bỏ hôn ước nói thẳng với ông nội anh ta không cần một đồng tiền thừa kế anh ta muốn cưới cô rõ ràng hai ông cháu đang thi gan với nhau lâm lạc hề muốn anh khuynh xa bại sản, đến lúc đường cùng phải chạy tới cầu xin ông ta Lâm quân giật cưới tôi để nói với ông ta dù cung đường, anh cũng cưới tôi Lâm quân giật hành sự quyết đoán, lạnh lùng, tôi đã vài lần chứng kiến, nhưng cắt bỏ quan hệ, liệu có thể dứt bỏ tình thân Cứ coi như tôi nhiều chuyện, nhưng quả thực tôi không muốn thấy cô ép hai người đó đoạn tuyệt hoàn toàn thì cô mới hài lòng Tôi ngồi thẳng người, bình tĩnh nói Tôi không hề ép anh ấy là do anh ấy lựa chọn điều anh ấy muốn Cô cho rằng kết hôn với cô là điều quân giật mong muốn Ông già 70 kia là người thân duy nhất của anh ta, máu chảy trong người lâm quân giật là dòng máu của anh ta. Chắc cô hiểu thế nào là tình cảm ruột thịt, tình cảm đó mãi mãi không thể chia lìa. Nếu quân giật không lựa chọn như vậy, anh ta tuyệt đối không dứt tình thân. Anh muốn tôi thuyết phục anh ấy ư? Có lẽ anh cũng hiểu cá tính của quân giật, tôi đột nhiên không thể tác động đến anh ấy. Diều tiểu thư quá khiêm tốn rồi Theo tôi biết Chỉ vì một câu nói của cô Lâm Quân Giật sẵn sàng từ báo tất cả Không tin cô thử xem Cảm ơn lời khen của anh Nhưng dù thế nào tôi cũng sẽ không rời xa anh ấy Lời từ chối thẳng thừng của tôi cuối cùng Cũng khiến Âu Dương không tiếp tục duy trì phong độ quý tộc Nụ cười vụt tắt rốt cuộc cô muốn thế nào Tôi muốn thế nào Tôi nói Âu Dương tiên sinh Câu lần trước anh hỏi Hôm nay tôi sẽ trả lời Khi anh ấy tìm tôi, đợi tôi Người sát sanh ấy là Lâm Nhĩ Tích Còn tôi, đang rơi nước mắt Chúc phúc cho anh ấy Hy vọng anh ấy có thể hạnh phúc Khi anh ấy quỷ gối cầu xin ông nội Lâm Nhĩ Tích cũng ở bên Còn tôi, đang ở trong bệnh viện Đau đớn rằng co Không biết có nên giữ lại đứa bé không có bố Đang lớn trong tôi Khi anh ấy tuyệt vọng hoang mang Lâm Nhĩ Tích vẫn ở bên anh ấy Khi tôi quần quại trong cơn khó đẻ, khi lần đầu tiên con tôi cất tiếng gọi bố, tôi bị người đời khinh rẻ, khi tôi phải dẹp lòng tự trọng để sinh tồn, có ai ở bên tôi? Tôi cũng là phụ nữ, nhìn thấy những đôi tình nhân dập dìu, vợ chồng âu yếm, sao tôi lại không muốn có những người đàn ông để nương tựa chứ? Tôi đừng đọc, cái đáng nuôi con là vì lẽ gì? Vì yêu anh ấy, tôi chịu những tủi nhục hiểu lầm như thế là vì đâu? Là để anh ấy và cô gái khác có hạnh phúc trọn vẹn. Có những lúc, không phải tôi cứng rắn mạnh mẽ, mà là tôi không dám nhớ lại những đau khổ đó. Trong hơn một ngàn đêm đó, tôi chưa bao giờ dám nghĩ lại những ngày đẹp nhất trong cuộc đời, luôn không ngừng tự nhủ, tất cả đều đã qua. Trong hơn một ngàn ngày đó, tôi không dám nghĩ về quá khứ, chỉ có thể tự nhắc mình, vẫn còn có ngày mai, sống là do tôi không có quyền lựa chọn cái chết, kiên cường là cái giá tôi phải trả bằng máu của mình. Tôi cắn răng cố kìm nước mắt, liên tục hít thở sâu, buộc mình không nghĩ đến quá khứ nát lòng. Nếu lâm quân giật bây giờ không đau khổ và không dần vặt những năm tháng trước, tôi có thể vẫn từ bỏ không do so dự, lặng lẽ ra đi. Nhưng chỉ cần anh ấy vẫn yêu tôi, không thay đổi, tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy. Ngay cả khi anh ấy không còn gì trong tay, tôi cũng sẽ ở bên anh ấy, không ai có thể chia lìa chúng tôi. Do quá xúc động Tôi không chú ý đến vẻ bàng hoàng của ông Dương Y Phàm Đến khi nghe thấy Một giọng khàn đặc vang lên từ phía sau Anh yêu em Không bao giờ thay đổi Mới nhận ra hình như có người đứng sau lưng tôi rất lâu Hơi thở quen thuộc Giọng nói nghe đến nao lòng Tôi ngoái lại Ánh mắt gặp nhau và chạm vào tâm hồn Chỉ cần được nhìn nhau từ xe Dù khổ cực hơn nữa Tôi cũng cam lòng Điều tôi muốn chỉ một chút như vậy Đối diện với anh, tôi không thể giấu nổi sự yêu đuối của mình Nước mắt từng hàng cứ tuôn rơi Đánh đổi nhiều như vậy, quả thật chỉ vì một câu nói của anh Anh yêu em Ai đó nói rằng, những người trẻ tuổi luôn tưởng mình đã trưởng thành Luôn cho rằng tình yêu sẽ bền vững suốt đời Ai đó nói rằng, ngày nay, những lời thế thốt keo sơn đã biến thành lừa dối Tôi mới hiểu ra, 17 tuổi còn quá trẻ Tôi yêu anh từ khi tôi 15 đến khi tôi 25 Anh yêu tôi từ khi anh 17 đến khi anh 27 Anh kéo tay áo phết chọn chỗ mềm nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi còn bắt chiếc rộng của tôi thường dỗ tư tư Khóc gì mà thảm thế có phải y phạm bắt nạt em Sao anh về nhanh vậy Vừa nghe thấy tiếng anh tôi lại kiên cường gấp bội dường như có thể chịu đựng được tất cả Tôi lấy tay áo anh lau nước mắt hít mũi hỏi Các anh thông đồng với nhau để thử em đúng không? Vừa rồi Y Phạm gọi điện hỏi anh đang ở đâu? Có phải anh đang ở cùng với em? Anh đoán nhất định cậu ta sẽ gặp em. Anh ngồi xuống ôm vai tôi, nhìn Âu Dương ngồi đối diện. Trong ấn tượng của tôi, cậu cũng đâu phải người nhiều chuyện. Sau này tôi sẽ còn can dự vào chuyện của anh và nhị tích. Lâm Quân giật cười nhạt, giọng diễu cợt. Chẳng phải cậu vẫn luôn can dự đó sao? Âu Dương Y phàm cúi đầu không nói, nụ cười của Lâm Quân Giật đông cứng trên miệng, tay ôm vai tôi cũng buông dần, sau đó anh từ từ thu tay về, châm thuốc, giít từng hơi, nhả từng làn khói đặc. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, không khí chầm hạt xuống. Một lúc sau, sau một hồi thâm trầm nhìn tôi, Âu Dương phá vỡ không khí nặng nề. Thật sự không có đường lùi cho hai bên sao? Lâm Quân Giật nhảm một hơi khói thuốc, bóp chán chậm rãi nói. Tôi tưởng cậu không động lòng với bất kỳ cô gái nào, không cô gái nào khiến cậu quan tâm. Nếu anh đối tốt với cô ấy một chút, tôi nghĩ tôi có thể. Cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao Âu Dương Y Phạm luôn xen vào chuyện của tôi. Trong ánh mắt làng tránh của anh ta, tôi bắt đầu thấy ngưỡng mộ con người đó, ngưỡng mộ tình yêu vô tư của anh ta. Yêu vị hôn thê của bạn, biết là không thể, không nên, do vậy anh ta giữ kiến trong lòng. Cố tìm cách để người mình yêu Có được hạnh phúc mà cô ấy mong muốn Người đàn ông tốt như vậy Nếu Lâm Nhĩ Tích bỏ qua Nhất định phải ân hận suốt đời Xin lỗi Lâm Quân Giật nói về ấy nấy Bởi vì bên cạnh cậu chưa lúc nào thiếu phụ nữ Nên tôi tưởng tình cảm của cậu Với cô ấy chỉ là nhất thời Nhất thời hay cả đời Tôi đều không để cho Nhĩ Tích thứ cô ấy mong muốn Tôi chỉ cố gắng Giúp cho cô ấy Nhưng anh đã chọn người khác Cậu nên nói sớm với tôi. Âu Dương Y Phạm cúi đầu uống cà phê cười cay đắng. Nếu thế, anh sẽ càng quá đáng với cô ấy. Một lát sau, Âu Dương ngừng đầu nhìn tôi, ánh mắt có phần hiểu và thông cảm hơn. Tôi luôn nghĩ quân giật là người không hiểu tình cảm, không biết trân trọng nhị tích. Nhưng hôm nay mới biết, đó là vì có người còn đáng trân trọng hơn và yêu anh ấy hơn cả nhị tích. Nếu là anh ấy, tôi cũng sẽ lựa chọn như vậy. Lâm quân giật nói, Lời này của cậu có rất nhiều cách hiểu Anh hiểu cách nào? Bất kể là cách nào Tôi cũng cho rằng nhị tích không đáng để cậu yêu Cô ấy có quá nhiều thành thực Đó là vì anh không hiểu cô ấy Thực ra nhị tích không cứng sắn như vẻ bề ngoài Vì anh, cô ấy đã nhẫn nhịn nhượng bộ Vì anh, cô ấy mong muốn là một người hoàn mỹ Nhưng trước giờ Anh không hề nhận ra sự hoàn mỹ của cô ấy Cậu nhầm rồi Có những phụ nữ lúc nào cũng lừa dối cậu, cậu vẫn cảm thấy cô ta thành thật. Có những phụ nữ cho dù cậu biết từng lời của cô ta nói đều là sự thật, nhưng vẫn cảm giác cô ta nói dối. Trình độ lý luận tình yêu của anh đã đạt đến độ cao siêu, tôi cố phân tích mà vẫn không thể hiểu nổi. Nhìn về mặt lạnh lùng của Âu Dương, tôi đoán chắc anh ta cũng thế. Nói thật, hai kiểu người lâm quân giật nói đều rất đáng sợ. Tôi tuyệt đối không thừa nhận mình là một trong hai kiểu đó. Nhưng nghĩ kỹ, những khi ở bên anh, tôi cũng nói dối không ít. Ai đó nói rằng, tình yêu nhất định phải được xây dựng trên lòng tin và tình cảm của tôi đối với anh là sự kiên định trong những lời nói dối hết lần này đến lần khác. Tôi kéo kéo ống tay áo còn chưa khô của Lâm Quân Giật nói nhỏ vào tay anh. Có phải lừa dối đối với anh đã không là gì nữa? Anh dập điếu thuốc đang hút sở chầm ngâm nói. Có lẽ có những thứ còn đáng sợ hơn cả sự lừa dối. Sau đó anh ngoái đầu, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Cho thêm một ly cà phê. Tôi vội ngăn. Dạ dày anh không tốt, đừng uống cà phê, uống chút sữa đi. Lâm Quân Giật vừa nói. Được. Âu Dương Y Phạm đã ngạc nhiên nhìn anh hỏi. Hình như người ta bảo đàn ông uống sữa ở chốn đông người là điều sỉ nhục. Ai nói thế? Lâm Quân Giật hỏi nghiêm túc. Không nhớ, hai người ở đây nhé, tôi có việc phải đi. Sau khi đứng dậy, ông Dương Y Phạm còn cúi đầu nhìn chúng tôi, giọng nhò nhã ôn hòa. Trước kia tôi nghĩ mãi không ra, tại sao nhị tích không thể nào làm anh động lòng. Hôm nay tôi mới hiểu, quân giật, anh đã đúng, tình yêu nên như thế.